Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện MC Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi trò chuyện hôm nay, Ngọc Việt sẽ đại tiếp tục xuyên độc các nội dung của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Mưu Thuật phần 2. Và để duy trì bộ truyện này, rất mong quý vị hãy đăng ký tham gia làm hội viên của kênh cũng như là ủng hộ Ngọc Việt để Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đón Nghe truyện. Mao Sơn Quỷ Mộ Tuật phần 2 mang tên U Minh Hoại Đài. Quyền 4, tập 9. Kinh lý quần manh. Phương thiếu, ngươi đừng để ý. Hắn ta cứ như vậy, bụng dạ hẹp hòi, tính tình còn nóng nảy. Một cô gái khoảng 23 tuổi đi ra từ đám đông, nói xin lỗi vị vương thiếu. <cười> Lấy quần manh, không phải vướng tắc lạc ta nhiều lời. Anh của ngươi hơi quá đáng rồi. Bồi bối chỉ nhìn ta nói chuyện xa giao mấy câu thôi Mà trong mắt của anh ta Là như chuyện không thể chấp nhận nổi Hắn ta gặp được người dẫn nói chuyện như ta thì không sao Nếu như gặp phải người cưng đầu Thì chờ chịu thiệt đi Còn nữa Đàn ông mà đánh phụ nữ đúng là khốn nạn Trong giới nhà giàu bọn ta Đây là lần đầu tiên Ta thấy đàn ông đánh phụ nữ trước mặt mọi người Ta không xứng chơi với ly thương nhiêu hắn ta Khi nói xong những lời này Vương tức lặc tức giận, quay đầu rời đi. "Phương ca, đừng." Lý Quấn Minh vươn tay muốn giữ chặt đối phương, nhưng tay chỉ có thể bắt vào khoảng không. Đôi mắt đỏ hoe lên trong giây lát. Nhìn dáng vẻ như vậy, dường như là cô ta có thiện cảm với Vương thiếu, nhưng mà lúc nãy khi mà anh trai của cô ta đánh bối bối, sao không thấy cô ta đứng ra ngăn cản chứ? Tôi nhìn xuyên qua màn sương mù, lạnh lùng nhìn một màn này. cảm xúc muốn sen vào chuyện của người khác đã sớm không còn. Người tên là bối bối kia chắc là không phải người thuộc giới nhà giàu. Cha mẹ cô ta bị bệnh, kết hôn với tiền của anh cô ta là Lý Thiếu. Nói cách khác, Lý Thiếu là kim chủ của cô ta. Cho nên dù cô ta bị đánh, cũng phải vội vàng chạy theo mà níu sữ trái tim của Lý Thiếu. Đây là lựa chọn của cô ta. Người qua đường như tôi muốn xông ra sen vào chuyện của người khác, Tức trắng không có kết cục tốt đẹp. Thu ánh mắt lại, không để ý đến đám con cháu nhà giàu nữa, tôi tránh bọn họ, đi vào một tòa nhà. Bằng liệu ghi bể bơi suối nước nóng, vậy thì cũng không sai rồi. 10 phút sau, tôi đã ngâm mình trong suối nước nóng khoảng 60 độ. Ngoài tôi ra thì ở đây không còn ai khác. Rất thoải mái, giảm bớt mệt mỏi cả ngày. Hai tiếng sau trời đã dần tối, Tôi xuất hiện trong một quán ăn. Thuật đàn tân đã dài, người khác cũng có thể trông thấy tôi rồi. Tôi suy nghĩ một lát, theo bản năng dùng thủ thuật che mắt. Cứ như vậy, ở trong mắt người khác, tôi sẽ có dáng vẻ khác đi. Thời gian này vẫn còn ở trong khu du lịch, trước đây khách vào ở đều xảy ra chuyện. Khu du lịch không có chuyện gì ngoài ý muốn, tất nhiên là không có lý do nào để đuổi khách đã vào ở. Vẫn phải tiếp đãi bình thường. Tôi gọi mấy món ăn rồi bưng đến cái bàn ở gần cửa sổ, chậm rãi ăn. Con Thanh Sơn được thả dưới đất, ôm một cái giò heo gặm rất vui vẻ. Đồ ăn ở đây cũng hợp khẩu vị, nhưng còn lâu mới được như những gì nó trên quảng cáo. Dì mà đồ ăn vừa vào miệng là tan ngay. Đúng là gạt người. Anh trai à, nhìn ngươi rất là lạ, sao ta chưa từng thấy ngươi trong khu du lịch vậy? Không đúng nha. chị nhớ của ta sẽ là tốt, sao lại không nhớ ngươi được chứ? Chẳng lẽ ngươi mới vào sao? Bên ngoài đều bị phong tỏa, chỉ ra mà không được vào, sao ngươi lại vào được? Một nhóm khách nam nữ đi vào quan ăn, trong đó có một người mặc toàn đồ hiệu. Trời đã tối mà người đàn ông còn đeo kính chống nắng liếc nhìn tôi. Nhóm nam nữ vừa nói chuyện vừa đi qua đây. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn ta, nhận ra đó là Lý Thiếu đã gặp lúc trước. Dáng vẻ của hắn ta đánh phụ nữ rất hung tàn. Tên này mặc toàn đồ hiệu, nói chuyện thì rất có khí thế. Cô gái sau lưng của hắn ta tên là Bối Bối, với ánh mắt mang theo ý xin lỗi. Hai má sưng đỏ lên. Cô gái trang điểm đậm đứng đằng sau là Lục Tỷ và mấy người đàn ông khác. Cuối cùng là cô bé Lý Quật Minh. Không thể vương tắc lạc đâu cả. Mà cái đám người này có lai lịch gì? Tùy tiền quấy rầy người khác ăn cơm. Là ảnh phi không lễ phép Tôi lứt mắt nhìn Mặc kệ bọn họ Cuối đầu tiếp tục ăn cơm À Lý ca Ngươi bị coi thường kìa Cái tên tiểu tử này là ai Mà là dám xem thường Lý ca Ngươi có thể nhìn được sao Lý ca Ngươi này vừa nhìn qua Đã thấy điềm đạm nhó nhã Như là sinh viên ấy Ngươi đừng có hung dữ như vậy Kéo dọa hắn ta sợ đấy dọa sợ sao? Bối bối à, mắt của ngươi có vấn đề ư? Ngươi nhìn hắn ta, còn chẳng thèm run dù chỉ là một đồng ngón tay, đó là xem thường, sao lại bảo là bị dọa sợ? <cười> Ánh mắt của Lục Tỷ vẫn sắc bén như vậy. Lý Tiểu Bằng, tiểu tử ngươi cũng có lúc bị người khác làm mất mặt, trở về ta sẽ nói cho đám thái toế nghe, nhất định bọn họ sẽ cười chết. Ca đang ở bên ngoài, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, bỏ đi. Tôi vỗ lên bàn một cái rất mạnh. Ba đĩa đồ ăn nhảy lên, đồ ăn bên trong đều bị rơi xuống đất. Tất nhiên là cái đĩa cũng bị bể. Cũng may là cái bát trong tay tôi vẫn không bị gì. Tiểu tử, lão tử đang nói chuyện với người đấy, ngươi đứng rồi sao? Cái gã tên là Lý Tiểu Bàng này bị đồng bọn khiêu khích Hơn nữa còn là một đám phụ nữ đang vây xem. Trên mặt cũng khó coi. Không phải là không tỏ oai phong trước mặt tôi được. Tôi chậm dài đặt bắt xuống, để đũa sang một bên. Những thực khách khác trong quán ăn đều quay đầu nhìn về phía bên này. Người nào cũng cười đùa hí hừng, tất nhiên đều có ý muốn xem nao nhiệt, không sợ lớn chuyện. Người đến đây du lịch, có rất nhiều tiên giàu có. Bọn chúng không sợ rắc rối, ngược lại rất thích xem nao nhiệt. chủ quán ăn muốn đến hòa giải một chút, nhưng sau khi bị Lý Tiểu Bằng trừng mắt lại rụt đầu về, còn ra hiệu cho đám nhân viên phục vụ đừng có bước lên trêu chọc. Trong nháy mắt, tôi đã hiểu, thân phận của Lý Tiểu Bằng không hề đơn giản, không thấy, đến ngay cả chủ quán cũng không dám chào cá ta. Theo Lý Mã nói thì gọi điện kêu bảo vệ của khu du lịch đến xử lý là được rồi. Nhưng ông chủ không có ý này, rõ ràng là kiêng dè thế lực của Lý Tiểu Bằng. hoặc là nói, khu du lịch cũng không thể chọc nổi tên tiểu tử này. Có chú đi đi, né một góc im lặng ăn cơm mà cũng bị người khác lấn tới leo lên đầu. Thế này là không biết mã Vương gia có bao con mắt đúng không? Tại sao chứ? Tại sao ngoài kia lại có nhiều người xấu có bất nhân bất nghĩa, ngang ngược bá đạo như vậy chứ? Khiến tôi thực là đau đầu. Tôi nhíu mắt đầy vẻ nguy hiểm. Con Thanh Sơn không vui mà sổ vài tiếng. Có người quấy giày nó ăn sương. Nó sổ lại với đối phương. Hừ, <cười> chó chết. Cút ngay đi. Lý Thiếu tức giận, đá về phía Thanh Sơn một cái. Ca, dừng tay đi. Cuối cùng thì là người thích động vật nhỏ như Lý Quận Manh. Lấy tốc độ cực nhanh mà đứng trước mặt của Lý Thiếu. Bụt một cái. Một gước đá ngay vào chân của cô bé. Nhưng cô bé không lùi lại. rồi buông bàn tay đang nắm chặt, coi như lý thiếu may mắn, nếu không thì hắn ta đã gây một chân rồi. Ánh mắt dừng chân người của Lục Quật Minh trong lòng giật mình. Đây chính là người luyện võ, không ngờ lúc trước tôi lại nhìn nhầm. Gương mặt cô ta tròn, khiến cho người khác có cảm giác là một cô bé dễ thương, lại là một cao thủ võ cổ truyền. Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Quật Minh, em đang làm gì vậy chứ? Còn chó gà ra ngoài mà khuỷu tay đã hướng ra ngoài rồi sao? Lý Thiếu không đa chúng Thanh Sơn, cho nên thần quá hóa giận, làm cho trước mặt mọi người thì lại bị em gái làm mất thể diện. Cái tính cách động một tí là đánh phụ nữ, không nóng mới lạ lạ. Còn Thanh Sơn không đem để ý, nhảy lên cắn một cái. Chó chết. Lý Thiếu tức giận mang to. Lý ca, nó chỉ là một con chó thôi mà. "Huynh huynh đừng có giận." Bối Bối tiến lên, muốn kéo cánh tay của Lý Thiếu lại. "Biến đi, có phải ngươi thấy tiểu tử này không tệ, cho nên muốn câu kết với hắn, ta đá chết ngươi." Lý Thiếu vung tay liền đẩy ngang cô, không ngang mà đá mấy cước vào phần bụng của Bối Bối. Bối Bối hét lên đau đớn, ôm bụng nằm quằn tròn ở đó. Một đám công tử bột, cầm như là miệng hiến quan sát, Lý Quận Minh cũng không có ý ngăn cản. Còn chó thanh sơn nổi giận Giống như là một mũi tên bay về phía gata Dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người Còn chó thanh sơn lao thẳng lên Cắn một miếng vào ngón áp bút trên tay của Lý Thiếu Không e sợ ngậm miệng lại Lý Thiếu kêu thảm thiết và ngã ngửa xa sau Cái bàn sau lưng đã bị đập vỡ Những thực khách xem nao nhiệt hét trói tay Hiện trường hoảng loạn thành một đống Cá à, nhà ra Lý Quận Minh không thể đứng nhìn tiếp được nữa, nhanh như một tia chớp, nhanh như một tia chớp, dùng một đao chấm vào cổ con chó Thanh Sơn. Cho dù cô ta thích động vật nhỏ đến mức nào, nhưng lúc này, anh trai chính là quan trọng nhất. "Tôi thôi vậy thì di chuyển." Trong nháy mắt đã đến trước mặt của Lý Quận Minh, khẽ vươn tay đỡ nhát dao của cô ta. Đôi mắt của đối phương trợn lớn, lập tức để con dao về phía tôi. Một tia lực đen tối tấn công tới. thân thủ tốt. Tôi tán thưởng một câu, pháp lực lập tức dừng lại, chỉ có thể huy động nội lực. Trong khoảnh khắc ấy, hai tay của tôi cứng như là thép, hai chân thì dang rộng trong tư thế đứng tấn. Lập tức cảm dễ, đối phương dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nào đẩy tôi ra được, cho nên sắc mặt bất giác thay đổi. Lý Quốc Minh lùi lại vài bước, làm động tác giơ tay lên, âm tình bất định đánh ra tôi rồi không tấn công nữa. Phía sau Con chó Thanh Sơn đã buông ngón tay của Lý Thiếu ra Qua khóe mắt Tôi có thể thấy rõ ràng Đó chỉ là một viết thương ngoài ra Không phải là ngón tay bị đứt lìa Điều này cho thấy viết cánh của Thanh Sơn Rất có chừng mực Lý ca Người không sao đây chứ Có một vài tên công tử vội vàng đỡ Lý Thiếu Nhưng không ai quan tâm đến bối bối Đang nằm trên mặt đất Sau khi Thanh Sơn ngã xuống Thì ngồi chờ trước mặt bối bối Cảnh giác mà quan sát những công tử này. Thấy ngón tay mình chảy máu, Lý Thiếu vô cùng tức giận, chỉ vào con thanh sơn muốn chửi rủa. Im miệng đi. Lý Quản Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, nội lực bộc phát ra, các cửa sổ cửa kính xung quanh đều vỡ vụn, đèn chùm trên trần nhà phát nổ, thậm chí cả kính xung quanh và các đồ vật khác cùng đều vỡ vụn. Thanh âm này như sấm sét chấn động lỗ tai của mọi người. Lời trêu chọc của Lý Thiếu nuốt ngược vào trong bụng, vẻ mặt gã ta xanh mét chỉ vào Thanh Sơn, sau đó chỉ em gái của mình, tức thời ngậm miệng lại. Màng nhĩ của tôi cũng vang lên ong ong, đầy lòng hoảng sợ. Cô gái này còn trẻ như vậy, sao lại có kỹ năng võ cổ truyền lợi hại đến thế cơ chứ? Thế giới này cũng quá thú vị rồi. Đạo pháp, Phật pháp lại có thêm võ cổ truyền thực sự là rất phức tạp. Lý Quật Minh đã đạt tới trạng thái cực hạn. Các pháp sư bình thường nếu mà đối với cô ta cũng chỉ có thể chịu đánh mà thôi. May mà tôi không phải pháp sư tầm thường. Ngoài tiếng la hét trong quán còn có ánh đèn lập lòe. Dần dần, bốn phía ổn định lại. Vị tiên sinh này, là chúng ta không đúng, có thể dừng ở đây được không? Lý Quân Minh chắp tay và hành lễ theo quy tắc của giang hồ, giọng điệu thật là nghiêm túc. Tôi quay sang nhìn Lý Thiếu đang ủ rũ, nhìn tôi chằm chằm rồi lạnh lùng trả lời. "Để hắn ta tự nhận lỗi với chó của ta." Tôi chỉ vào Thanh Sơn rồi nói, "Ngươi đừng có mơ, tiểu tử. Ngươi không phải vừa mới biết võ công sao? Ngươi có tin, chỉ cần ta gọi một cú điện thoại thôi, lập tức sẽ có rất nhiều cao thủ phanh thây ngươi ra không?" Ngón tay của Lý Thiếu được quấn trong băng gạc. Khi Gata nghe tôi yêu cầu Gata phải xin lỗi Thanh Sơn, Gata lập tức nổi giận. Tôi không vản ứng lại với Gata. Ngược lại, quay đầu nhìn Lý Cuộn Manh đang đổ mộ hôi chân trán. Bởi vì cô ta là người có thực lực, mà tôi chỉ nói chuyện với những người có thực lực. Người không phải là quá đáng quá không? Cà Gata đúng là làm sai, nhưng người còn bắt hắn xin lỗi con chó. Chuyện này rất là xỉ nhục người, Lý cuộn manh nghiến răng, lời nói ra có chút khó khăn. Hắn là súc sinh đánh phụ nữ, thì không được coi là con người. Có gì sai khi xin lỗi một con chó chứ? Tôi khinh thường cười một tiếng rồi nói. Người! Lý Tiếu nghe vậy thì giận dữ, nhưng sau khi bị em gái mình trừng mắt, lời nói tiếp tiếp của gái ta cũng bị nghẹn lại. Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Gái ta chỉ là xem rết ánh mắt của mụi mụi, Là hiểu lần này Đã đụng phải kẻ khó chơi Gò điện cầu cứu cũng được Nhưng phải cần có thời gian Trước đó nếu bị ăn đánh thì cũng phải chịu Có thể ngươi không biết rõ Cà ta đánh bối bối Quân chi cả hai bên Chính là dạng một người muốn đánh Một người nguyện ý để bị đánh Lý cuộn manh thở dài rồi nói Tôi nghe vậy thì nhớ mày Lại nhìn bối bối Đang có vẻ mặt thống khổ nằm ở đó Nhìn khuôn mặt âm trầm của Lý Thiếu, quay đầu hỏi cô ta một câu. Lời của ngươi là có gì chứ? Bối Bối tự nguyện đi theo anh trai ta, cô ấy cũng đã biết tính tình của anh trai ta, nếu không tin thì ngươi có thể hỏi Bối Bối. Cô ấy có quan tâm đến việc ngươi giúp cô ấy không? Lý Quản Minh buông tay, tôi quay sang nhìn về phía Bối Bối. Vì đại ca này, cảm tạ ý tốt của ngươi, chỉ là Lý ca có ơn với ta. Cho nên xin ngươi đừng làm khó hắn. Bối bối khó khăn nói ra những lời này. Tôi đã hiểu ý của cô ta. Lắc đầu, tôi lức nhìn Thanh Sơn một cái. Thanh Sơn thể uy về phía Lý thiếu, rồi quay lại bên cạnh tôi. Bối bối đã nói rõ ràng là không thích chúng tôi xen vào chuyện của người khác. Cho nên nếu cô ta đã cam chịu bị đánh, vậy việc ca ta làm cũng không có gì sai. Người đáng thương không thể nói ra là bối bối, tôi có thể làm gì đây? Các hạ đã hiểu được chưa? Trước đây ta cũng từng chân vào quản, chỉ là nỗ lực rồi mà vẫn không đủ, vậy cũng chỉ có thể đứng nhìn thôi." Vẻ mặt của Lịch Quẫn Minh đầy bất lực mà nói. "Chuyện của bối bối có thể không liên quan gì đến ta, nhưng anh trai của ngươi vừa muốn đá chó của ta, chuyện này chưa xong, để hắn ta lại đây xin lỗi chó của ta thì chuyện này sẽ kết thúc, nếu không thì đừng có trách." Tôi tỏ rõ thái độ Nếu không thì sao? Ánh mắt của Lý Quận Manh lộ ra mổ tiêu sát khí. Nếu không thì ta sẽ tự mình lùi hắn tới, để cho anh ta quỳ trước mặt chó của ta mà dập đầu đền tội. Dòng điệu của tôi vô cùng tự tin và lạnh lùng. Người dám? Lý Thiếu cuối cùng cũng không nhận được. Người nhìn ta, có dám hay không? Tôi không thèm quay đầu lại nhìn gá ta, chỉ đối lại câu như vậy. Người tha được chỗ nào thì nên tha. Lý gia chúng ta ở thủ đô, tuy rằng giới hạn chuyện, nhưng cũng không cho phép người ngoài có thể dễ dàng sỉ nhục người nhà. Sắc mặt của Lý Quốc Minh rất là khó coi rồi nói. Lý gia ở thủ đô sao? Trong lòng tôi nhảy dựng. Xung quanh truyền đến âm thanh kinh ngạc, hiển nhiên là tiên tuổi của Lý gia rất vang sỏi. Không sai, xem ra người cũng biết nhà ta rất có tiền tuổi. Tiểu tử, khuyên ngươi thay tốt thì nhận. Như thế này đi, bổn thiếu gia cốt thể cho ngươi chi phiếu trăm vạn. Chuyện này coi như là xong. Lý gia chúng ta thích kết giao với các hào hán trong thiên hạ. Ngươi đã có thân thủ tốt như thế, chỉ cần gật đầu gia nhập Lý gia, ta bảo đảm ngươi sẽ có tiền đồ vô lượng. Lý thiếu đứng dậy, tự tin mà nói, tôi ngay cũng bật cười. Tôi lấy ra tờ chi phiếu trăm vạn từ trong túi, đưa cho Lý thiếu và những người khác xem. Về mặt đắc ý của Lý Thiếu đột nhiên đông cứng lại. "Ngươi, ngươi là ai?" Gata thấp giọng hỏi. "Ngươi là cái đồ xúc sinh, không xứng để hỏi." Tôi trả lời không chút khách khí, tiện tay cất kíp tờ chi phiếu. Các tử khách xem đều há hốc miệng khi chứng kiến cảnh này. Ngẫm lại một chút thì rất hiếm có người không tròn lí da mặt mũi như vậy. Ngươi dám mắng ta sao? Hai mắt của Lý Tưu Bằng suýt nước thủy rớt ra ngoài. <cười> mắng ngươi sao? Ngươi quá đề cao mình rồi đấy. Ta mắng ngươi làm cái gì? Nhanh lên, đừng có lãng phí thời gian. Xin lỗi chó của ta xong thì cút đi. Bằng không thì ngươi sẽ không thể bước ra khỏi quan ân này được đâu. Mà kệ ngươi gọi bao nhiêu người đến. Trước khi bọn họ đến đây, ta có vô số phương pháp đánh chết ngươi. Không tin thì ngươi có thể thử. Tôi cười lạnh một tiếng. thái độ cực kỳ cứng rắn mà nói. Bọn họ đâu biết rằng tôi đang dùng thủ thuật để che mắt bọn họ. Trong mắt bọn họ, tôi hoàn toàn là một bộ dạng khác. Đặc tội Vilisar ở thủ đô phải làm thế nào? Sau đó biết đi đâu tìm tôi. Cho dù là Thanh Sơn cũng bị thủ thuật che mắt, chó đúng là chó, nhưng không phải dáng vẻ ban đầu của nó. Cho nên mới nói, tôi không hề sợ hãi. Chính ngay bọn hắn tự giới thiệu cái gì mà là Liza ở thủ đô? Tôi cũng hiểu được, đây là một thế lực rất đáng gờm. Nếu không phải sớm dùng thủ thuật che mắt, tôi thực sự phải cân nhắc xem rằng mình có muốn đắc tội với một gia tộc như thế này không. Không cần phải nói, những gia tộc có thể xếp hạng nhất ở thủ đô còn lâu mới có thể so sánh với mấy thế gia ở Tân Thành này. Bây giờ tôi đã chọc tới Lạc gia cùng thời gia, thực sự không tiếp cập để gây thủ trúc oán một kẻ địch mạnh hơn so với bọn họ. Nhưng cũng là bởi vì đã che giấu thân phận của mình, cho nên sẽ không sợ mình bị phát hiện. Tôi cũng không cần lo trước lo sau. Đánh thì cũng đánh lý tiểu bằng, nếu đám người bọn nọ có gan thì tiệm lên tôi. Chuyện này cũng nhắc nhở tôi rằng, sau này đi ra ngoài, thủ thuật che mắt là vô cùng quan trọng. Dù sao ở thế giới rộng lớn, người có năng lực xuất hiện đông đảo, cho nên cố gắng đừng tự đào hố chôn mình là được. Mặt mũi Tiên Lý Tiểu Bảng chợt đỏ bừng, nhưng thực sự không dám nói lời đe dọa. Hắn ta chắc hiểu rằng trình độ cổ võ của em gái mình mạnh như thế nào. Và khi hắn ta biết Lý Quẩn Minh có thái độ khoan dung với tôi, hắn ta đã hiểu tôi thực sự có thể khiến hắn ta bị thương. Người này tuy vô cùng kiêu ngạo phách lối, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc gì. Hắn ta nhanh chóng kiểm tra lại tính tình thô bạo của chính mình. Tôi khinh tưởng lướt mắt nhìn hắn ta một cái. Nhìn gương mặt đáng yêu của em gái hắn ta, tái xanh lại, rồi lạnh giọng nói. Cho các người ba phút để mà suy nghĩ. Nếu hết thời gian này, mà ngươi vẫn không xin lỗi chó của ta, thì ta sẽ động thổ. Trong mắt của Lý Quận Manh, dâng lên sợ tức giận. Ngươi, ngươi vô lý. Sáng vẻ không ta người của ngươi cũng vô cùng xấu. Nếu ngươi đã quyết định vậy, thì bản cô nương sẽ đánh với ngươi một trận. Cô ta đã bị tôi chọc giận. Cho dù là Lý Tửu Bàng có rất nhiều điểm không tốt, nhưng dù sao cũng là anh trai của cô ta. Cô ta sao có thể dơng mắt, nhìn người của Lý Gia đi xin lỗi một con chó. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì Lý Gia làm gì còn mặt mũi ở thủ đô nữa? Được thôi, người muốn đánh như thế nào? Tôi hứng thú mà nhìn cô ta rồi hỏi. Chúng ta đều là người luyện võ trong giang hồ. Làm việc gì cũng phải dựa theo quy củ của giang hồ. Nếu ta thắng ngươi, ngươi không được đòi hỏi vô lý nữa. Nếu ta thua, ta sẽ tự bẻ gãy canh tay của mình, xem như là ta thay ca ca ta, xin lỗi ngươi. Cô ta nhấn sang nghiên lợi, nói ra từng chữ với vẻ nghiêm túc. Tôi sừng sốt một hồi, sau đó cười nói. Được, lý ra các ngươi vậy mà để cho một nữ nhi ra đánh, thực sự là có dũng khí. Vừa nghe vậy, khuôn mặt của Lý Quận Manh lập tức đen lại. Đề nghị của ngươi ta chấp nhận. Nếu ngươi thắng được, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Về phần xin lỗi chó của ta, nơi mặt ngươi, ta có thể bù đắp chuyện này bằng hình phạt bẻ gãy tay này. Nhưng nếu ngươi thua, người bị bẻ gãy cánh tay phải là hắn. Sao có thể để cho một cô nương như ngươi bù đắp thay cho một thiên đàn ông to cao được chứ? Chỉ là không biết liệu Thiêu Dao của Lý gia có nguyện ý chơi trò này hay không. Ta nhắc nhở ngươi, một khi đã đồng ý thì đừng hòng rối trá. Nếu không tự bày gãy tay của mình được, ta sẽ bày gãy giúp ngươi." Đáp lại cô nương của Lý Sa, tôi quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Bảng, trong mắt đều là vẻ khinh thường cùng miệt mài. Những thực khách bắt đầu nghị luận ầm ĩ và với tất cả bạn bè đang theo dõi, Lý Tiểu Bảng biết rằng hắn ta không thể bỏ cuộc. Hắn ta kìm nén kêu lên: "Được rồi, nếu em gái ta mà thua ngươi, ta sẽ bày gãy cánh tay của mình." Lý Tiêu Bằng ướt ngực rồi đồng ý nói. Hoàn toàn không để ý tới ánh mắt tức giận của Lý Quốc Minh. "Được, rất đàn ông, cứ quyết định như vậy đi." Tôi cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía cô gái Lý Quốc Minh, trầm giọng nói. "Đàn ông tốt không đánh phụ nữ, đồng tụ với ngươi, ta cảm thấy hơi mất mặt. Chúng ta đổi phương thức so tài khác được không?" "Phương thức gì?" Lý Quốc Minh có chút hiếu kỳ hỏi. Tôi nhìn bốn phía, và điển không ít thực khách đều đang giơ điện thoại để mà quay chụp. Tôi nghĩ bọn họ có thể đang phát trực tiếp. Người của Lý Gia Hàn là sẽ tiếp mọi thứ diễn ra ở đây. Chứ biết chừng sẽ cử cao thủ ở đây đi tới quan ăn này. Tôi phải tốc chiến tốc thắng mới được. Tôi lập tức hiểu được mấu chốt. May mắn thay, tôi đã sử dụng thủ thuật đề nguy trang về vẻ ngoài của mình. Bằng công thì sau khi phát sóng trực tiếp, hồ sơ về tôi và Thanh Sơn Đâu đều đã bị Lisa và các gia tộc khác thu thập kỹ càng. Xã hội hiện đại, tin tức lan truyền rất nhanh, khó có thể kiểm soát được. Tôi chỉ có thể ngụy trang bản thân mình. Cũng may cuốn bí tịch của Mao Sơn Quỷ môn ở phương diện này tương đối lợi hại. Tôi mới có thể thoát khỏi sự chú ý. Ngươi lại đây nào. Tôi chỉ vạt một người dò nói. Đó chính là ông chủ quán ăn. Bị tôi gọi như vậy Hắn ta bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, nhưng nào dám không đến. Hắn ta kiên trì đi tới, tiếng nói thì run run. "Ờ, tiên tiên sinh à, người người có gì dặn dò chứ?" "Người đi tìm mấy tâm thép lên đây nào, càng dài càng tốt." "Cái cái gì?" Chủ quán có chút choáng váng hỏi lại. Tôi chỉ có thể đáp lại một lần. Ông ta hiểu ra, vội vàng phân phó phục vụ đi tìm đồ. Mấy phút sau, hai tấm thép có độ dày 3 cm được phục vụ nhấc qua để dưới đất. Tôi hướng dẫn họ trải riêng các tấm thép ra, sau đó ngồi xổm, nửa người trước tấm thép và vận đủ khí công vào lòng bàn tay. Trong tiếng hít thở, bàn tay hướng thẳng xuống phía dưới, đâm thẳng về phía tấm thép như là lưỡi đao. Khi tôi rút bàn tay ra, xung quanh tôi vang lên những tiếng lá hét. Phấn đạt thêm lại sùng tay không. đâm xuyên qua bộ tâm thép dày 3 cm. Trời đất, đây vương là con người hay sao? Cổ phó lợi hại đến vậy ư? Đây không phải chỉ có ở trong phim thôi sao? Nếu cú đâm này rơi vào trên người, trực tiếp tạo ra một cái lỗ hổng từ trước ra sau. Trời đất, má ơi. Công tử nháo lý quá đáng, trừng phạt gãy gân tay này có vẻ là chưa không thoát rồi. <cười> đáng đời, hắn ta động thủ đánh nô nhân, đây chính là báo ứng của hắn ta đây mà. Lúc này, quán ăn ồn ào như chợ bán thực phẩm vậy. Cô gái, xin mời. Nếu ngươi có thể tay không mà đâm xuyên qua tấm thép thì coi như là ngươi thắng. Lời nói của tôi nhàn nhạt, nhạt, khiến cho Lý Tiểu Bảng cùng Lý Quận Minh đồng thời chấn động. Em gái à, ư em, em em có thể làm đúng không? Nói cho ta, em em có thể làm đúng không? Trên mặt của Lý Tiểu Bảng đều làm mồ hôi lạnh. Hắn ta có thể là đang giối hận lúc mình đi ra bên ngoài không mang theo nhiều cao thủ bảo vệ. "Ca, đừng có vội, để ta thử một lần." Lý Quản Minh sắc mặt nặng nề, nửa người chân tấm thép từng bước một bắt đầu vận khí. Lý Tiểu Bảng bịt chặt miệng, không dám làm phiền em gái. Các thực khách cũng im lặng, nhưng có rất nhiều người lấy điện thoại để máu quay cảnh này. Tôi đứng ở một bên tỏ ơ lạnh nhạt. cảm nhận được nội lực trong cơ thể cô ta, không khỏi lại tán thưởng một tiếng, công phu tốt. Một cô gái có thể tu luyện cổ võ đến trình độ như vậy, có trời mới biết cô ta đã chịu đựng bao nhiêu gian khổ. Giống như tổ tổ, cô ta đều là võ sĩ, nếu không thì sẽ không thể đạt đến trình độ này. Cô gái vận đồ khi công, vung tay kịch liệt. Chỉ nghe ầm một tiếng, đầu ngón tay của cô chạm vào tấm thét Không gian xung quanh như cũng dừng lại. Mọi người đều nhìn về phía bàn tay của cô gái. Có thể thấy rõ ràng các ngón tay của cô đã lún sâu vào tấm thép. Lý Quốc Minh trầm rãi nhấc tay lên, trên đầu ngón tay nhỏ xuống những giọt máu tươi. Những người xung quanh vây xem cô ta, đang dùng điện thoại của họ để mà chụp ảnh tấm thép. Không có đâm thủng, quả là đáng tiếc. Đúng vậy, chỉ cần một lớp mỏng manh liền có thể đâm xuyên qua. Cô gái này lơ hại, nhưng so với người thanh niên kia thì vẫn còn thua một bậc. Tay của cô ấy bị thương kìa, còn chàng trai kia thì vẫn bình an vô sự. Đây không phải là chuyện chỉ xảy ra một lần. Độ sâu nhất định là 2.7 cm, chỉ còn một chút nữa là được. Ai da, đáng tiếc. Tiếc sao? Ta nói cho người biết, cái này gọi là thất bại trong gang tấc, đặc biệt là các cao thủ tranh đấu. Nhìn thôi có vẻ gần. nhưng trên thực tế khoảng cách lại lớn ít mức như trời với đất. Có người cả đời cũng không đuổi kịp khoảng cách này. Cô võ có thể nói đùa sao? Ai cũng có thể học ư? Này này anh bạn, người xem ra rất có hiểu biết, người cũng là cao thủ võ cổ sao? Ừm, ta đọc rất nhiều trên mạng, toàn là loại lý thuyết này. Mọi người đồng thanh hét lên rồi khinh thường nói, rất nhiều tiếng nghị luận truyền tới tai tôi. Tôi nhìn về phía cô gái Lisa Lý Quốc Minh, thân thể cô ta run lên một cái, mạc cho đồng ngón tay nhỏ máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, rất là sa sút tinh thần. Nghĩ lại thì, với thiên phú cổ võ của cô ta, ở thủ đô cũng đã đánh bại được những người cùng thế hệ với cô ta, trở thành người tài giỏi nhất nhì. Nhưng cô ta lúc này lại gặp phải tôi, chỉ có thể nói là cô ta không đủ may mắn. Năng lực của võ của tôi hoàn toàn bất nguồn từ tu thủ. Tuy không rèn luyện, nhưng vẫn có trình độ như hiện tại. Thành thật mà nói, tôi đã đi đường tắt, nhưng mặc kệ thế nào, thắng chính là thắng. Tôi nhìn về phía Lý Tiêu Bằng, hắn ta bị bối bối vịn ngồi trên ghế, run rẩy ngồi đấy. Xem ra là hắn ta đang rất sợ hãi. Hắn ta nhớ tới lời chính mình vừa nói, sau khi mọi muội của hắn ta thua, đến lượt hắn ta thực hiện lời hứa. Vừa nghĩ đến việc mình bị gạch tay, trên mặt hắn ta tràn đầy sự không cam lòng cùng oán hận. Chợt phát hiện ra tôi đang nhìn hắn, gã đàn ông thay đổi sắc mặt rồi quát, "Đừng, đừng có tới đây, đừng có động vào ta." Ta nói cho ngươi biết, ta chính là người nhạo lý ở thủ đô, người người mà dám động đến ta, ta ta sẽ giết hết các ngươi. Lời này vừa thốt ra, toàn bộ mọi người trong tiệm đều chấn động. Các từ khách đều kinh hãi mà nhìn về phía Lý Tưu Bằng đang nổi điên. "Ca ca, ngươi câm miệng lại." Lý Quận Minh cũng bị kinh động, lông mày lá liễu của cô tức giận dựng đứng lên. "Thực là can đảm. Tôi thực sự bị chọc giận nói. Trước khi mọi người có thể phản ứng, tôi đã kích hoạt thuật truyền quỷ, đó là tốc độ mà Lý Quận Minh không thể theo kịp." Chỉ nghe những tiếng răng rắc ken két Cánh tay phải của Lý Tư Bảng đã bị tôi soi tài hình bánh quay chèo. Người này đi ra ngoài là diệt môn, sao tôi có thể nhẫn nhịn? Lý Tư Bảng hét thảm, cơn đau đến kịch liệt khiến khóe mắt của hắn ta nước toát, hắn ta hét lên đau lòng. Tuy nhiên, tôi tinh mắt nhận thấy rằng bối bối người đứng bên cạnh Lý Tiêu Bảng, trong sâu thẳm đôi mắt của cô ta có một chút vui mừng, nhưng ngay lập tức chuyển thành lo lắng. Lý ca Người, người đừng làm tổn thương Lý Ca. Bối bối sùng hết sức để mà đánh vào người tôi. Cô gái này diễn sâu thật đấy. Nhưng chữ đó hiện lên trong đầu tôi. Và tôi có thêm hiểu biết mới về cô gái trông yếu đuôi này. Không có trinh kiến và thích bị Lý Tiêu Bảng đánh. Tôi ý le lê lên, né tranh bối bối. Bối bối với mái tóc xanh đập vào bàn. Trán bể rách, máu đỏ chảy ra. Ngại xuống đất như là cái thu hòng. Bối bối... Người râm làm thương cô ấy, ta liệu với ngươi." Lý Tiêu Bằng phá ra chi tử, bị cô ta làm cho cảm động. Bất chợt bối bối dùng đầu lao thẳng về phía tôi. Mắt tôi trầm xuống, một bàn tay đập đến. Tôi định cho hắn ta một trừng trị nho nhỏ, làm cho nó bị chấn động. "Bằng Lưu, ngừng tay." Một giọng nói có phần quen thuộc đột nhiên vang lên. Sau đó, tôi cảm giác được một thứ vô hình nhẹ nhàng công kích tôi. Phương Phất kéo dài vô tận. Tôi sững sốt một hồi. Cao thủ pháp thuật sao? Suy nghĩ trong chốc lát, tôi bật ra với một cú lộn ngược và tránh được cú đánh, vững vàng đáp xuống đất. Tôi nhìn về phía lịch tiêu bảng, ở nơi đó xuất hiện ba người. Thanh Sơn liền nhảy lên sủa, phô trương sức mạnh của mình với ba người vừa mới xuất hiện. Tôi với tay ra hiệu, Thanh Sơn cũng không sủa nữa, rụt cái đuôi lại chôn lên góc tường. Con chó này vô cùng xanh ma. "Ca, ngươi ngươi thế nào rồi?" Một bóng đen vụt qua, Lý Cuẩn Minh xuất hiện trước mặt của Lý Tiêu Bảng. Tay của ta gãy rồi, đả muốn chết đời này. Khóe miệng Lý Tiêu Bảng đều là máu, gân xanh trên khuôn mặt đau đớn mà nổi lên. "Tôi không để ý đến hai anh em bọn họ, toàn bộ sức lực đều dồn vào ba người mới xuất hiện, trong lòng hét lên, khó giải quyết rồi." Người đàn ông đi đầu là một cao thủ, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn dồi dào sức lực. Ông ta mặc một bộ đồ đường màu tím, phong thái u ám và ông ta đang dò xét tôi với đôi mắt sâu thẳm. Người này tôi biết, ông ta chính là An đại sư. Không sai, đây chính là xuất mã đại tiên An đại sư. Lần trước gặp mặt, ông ta chính là giúp tôi ổn định kiều công thư chú. Nếu không phải ông ta ra tay, Thư chú của Mộ Địa Phương gia còn không biết hóa giải như thế nào. Nó chính xác, người này có ơn với tôi. Người đàn ông và người phụ nữ mang túi phía sau chính là hai đệ tử đáng tự hào của ông ta, Trần Ngư cùng Vũ Đồng. Cặp kim đồng ngọc nữ này có ngoại hình xuất chúng và vật lực thâm hậu, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Không nghĩ tới, lần gặp mặt tiếp theo lại là cái cục diện như thế này đây. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi liền hiểu được. Nhất định là người Lý Gia nhìn thấy phát sóng trực tiếp. Vì vậy bọn họ đã sử dụng các mối quan hệ của mình để tìm người ở gần khu du lịch nhất, chính là An đại sư, với pháp lực cao cường và nhờ ông ta đến đây để giải cứu. Lý Gia quan hệ rộng rãi lại có thể diện lớn, chỉ là An đại sư xuất hiện ở đây nhanh như vậy, có thể nhìn ra được, quả nhiên là kinh người. Năng lực lớn hơn nhiều so với Nhạo Tệ và Nhạo Lạc. không ngờ là hảo môn thế gia ở thủ đô. An đại sư dò xét tôi một phen, không có nói chuyện với tôi, mà là quay người xem xét thương thế của Lý Tiêu Bảng. Ông ta lập tức nhíu mày, quay đầu ủ dụ trứng mắt nhìn tôi một cái rồi nói: "Tiểu hữu tuổi còn nhỏ mà đã ra tay mạnh như vậy, có phải là quá đáng quá không?" Lâm Hại Hỏa khí. Nói thứ đó, ông ta tiện tay vút cánh tay của Lý Tiêu Bảng Cơn kết vài tiếng, kèm theo tiếng hét của Lý Tưu Bằng, súng nó được bẻ lại. Nữ đại tử Vũ Đồng tiếp tay và nẹp nhanh nẹp lên tay của Lý Tưu Bằng, người gần như là sắp chết vì đau đớn. Không biết tiền bối là người nào vậy? Tôi kiên trì đáp lời. Là phu trưởng qua chỉ là đại tử Sốt Mạc Đại Thiên, dùng được hàng xóm lăng giường, mà người hay gọi ta là An đại sư. Không biết ngươi đã nghe nói qua bọc sở chưa? Lão tiên sinh cười nhạt một tiếng, nhưng trong bụng lại có dấu kim. Đúng là một trò cười, An đại sư là người nổi tiếng toàn đạo, chỉ cần đi trên đường, ai biết mà không thấy như sấm đánh bên tai. Hóa ra là An đại sư, ta ngưỡng mộ ngài đã lâu rồi, ta chỉ là hạng người vô danh, không dám xưng tên. Dù sao thì ngài cũng chưa từng nghe nói qua. An đại sư à, ngài có thể hỏi thăm lý cô nương một chút. Nhìn xem ta có phải là xa tay quá nặng không? Tôi ôm quyền hành lễ, không dám kiêu ngạo, cũng không đánh giá thấp mình. Ánh mắt của An đại sư chợt lóe, quay đầu nhìn về phía Lý Quận Minh đang có sắc mặt khó nhìn. Đối mặt với ánh mắt của An đại sư, Lý Quận Minh không dám nói lời lung tung. Cô ta hít một hơi thật sâu, lời ít mà ý nhiều, nói rõ những chuyện xảy ra ở đây trước đó. Là Trần Thuật, mang tính khách quan, Không có chút dối chán nào ở trong đó. Tôi có thêm một chút hào cảm với cô nương này. Xuất thân tốt, còn có một thân công phu tuyệt đỉnh. Tâm quan cũng chính chắn hơn so với Lý Tiêu Bàng. Đây là con cháu Lý Sa, cứ sao lại có sự tranh lệch lớn đến như vậy? Ừm, thì sao là vậy? Đối với những người thuộc thế hệ với ta, giữ lời là phẩm chất cơ bản. Lý Tiêu Bàng, cánh tay của người bị bẻ gãy... cũng không ăn uống. An đại sư quay đầu nói vài câu với Lý Tư Bằng đang tức giận. Nghĩ lại thì, danh tiếng của An đại sư ở khu vực này nổi tiếng đến mức ngay cả Lý Tư Bằng xuất thân thế gia từ thủ đô tới, cũng không dám làm bữa trước mặt ông ta, chỉ có thể cúi đầu liên tục nói phải. Nhưng hắn ta không thể nào che giấu được những tâm tư xấu xa cùng với oán hận của mình. Lúc mà hắn ta nhìn về phía tôi, Trong ánh mắt không giúp được vài phần hung hãn. Lý Tiêu Bảng Ta cảnh cáo ngươi đứng cứ nhìn ta bằng loại ánh mắt này. Ta sợ không nhìn được mà sẽ đánh chết ngươi đấy. Tôi bị chọc giận một lần nữa mở miệng cảnh cáo hắn ta. Vũ Đồng và Trần Ngư nghe vậy thì hai mắt đều sáng. Đầy tò mò giò xét tôi một lượt. Hê! <cười> người có gan thì xưng tên đi. Lý Tiêu Bảng bị xỉ nhục Mặt đen lại hỏi. "Good. Tôi không có thời gian để nói chuyện với hắn, trực tiếp mà nói với anh ta một chữ." Lý Tiêu Bảng phun ra một ngụm máu, mắt trợn to, chỉ vào người thôi rồi nói. "Ngươi, ngươi." Sau vài câu nói, trong mắt của hắn ta trợn ngược rồi ngất xỉu đi. Tiểu Hưu tuổi còn trẻ, nóng tính, vận nên thu liễm lại một chút. Lý Gia khó lượng. An Đại Sư nhìn tình cảnh, giọng nói đầy sâu sắc, nhắc nhở tôi. Tôi chỉ cười cười đáp lại. An Đại Sư nói chí phải, ta xin nhận lời dạy này. An Đại Sư gật đầu, ra hiểu cho anh em Lý Gia lùi xuống. Lý Quẩn Manh nâng mối bối bị thương lên và lườm tôi vài lần. Cô ta gọi ông chủ và quyệt thẻ thanh toán những thứ đã bị hỏng. Trong đó còn gồm cả bữa cơm của tôi. Ai bảo anh trai của cô ta nổi điên và lật đổ bản ăn của tôi lên? Một nhóm công tử, cống Lý Tiêu Bản đã ngứt xiêu rời khỏi quán ăn. Cuối cùng thì ăn đại sư dẫn hai đồ đệ của mình rời khỏi. Tôi không nói chuyện cùng ông ta nữa, có một vài chuyện chỉ cần ngầm hiểu là được rồi. Bọn họ dùng tiền của dân để chử tai họa, tôi đòi lại công lý cho bản thân mình. Mà chuyện đến đây là quá đủ. cũng nên có chừng mực, không cần phải đi quá xa. Được rồi, đừng cứ chủ bạn ta nữa. Tôi nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện các thực khách vẫn còn đang phát trực tiếp, vì vậy tôi dần tái mặt đưa ra lời cảnh cáo. Lúc này những người xung quanh mới hậm hực cất điện thoại đi. Bọn nó tận mắt thấy tôi bẻ gãy cánh tay của Lý Tiêu Bằng mà bản thân vẫn còn bình an vô sự. Trong lòng biết rõ không thể tùy ý trêu chọc vào tôi. Đúng là đám người đã yếu còn ra gió. Tôi nói thật một tiếng, gọi ông chủ đến và yêu cầu ông ta phục vụ tôi một bữa ăn mới, căn bản là vừa rồi tôi chưa lấp đầy cái bụng của mình. Chủ quán nhanh chóng phản ứng lại, kêu phục vụ lập tức làm việc. Nửa giờ sau, tôi rời khỏi nhà hàng, nhưng tin tức về một kẻ tàn nhẫn đã đến khu du lịch lan truyền khắp trên mạng. Tôi cũng tìm cho mình một chỗ yên tĩnh và lên mạng xem. Sự việc này đã gây xôn xao dư luận. Các video từ nhiều góc độ khác nhau lan truyền trên các trang web truyền thông. Bên dưới, có vô số cư dân mạng trải qua dịp Tết náo nhiệt, có đủ thứ để nói chuyện. Trong số đó, nhiều anh hùng bàn phím đứng ở đỉnh cao của đạo đức đã oán trách tôi ra tay quá độc ác. Đương nhiên rồi, có những người thấy lực lưỡng bằng đánh phụ nữ, làm bậy không phân biệt phải trái. Hắn ta bị đánh như vậy là đáng đời. Nhìn chung thì có thể thấy được các cuộc tranh luận ở khắp mọi nơi. Tôi từ một cô võ trẻ vô danh, sau lần này cũng xem như là đã nổi tiếng rồi. Rất may, gương mặt trong video là khuôn mặt của tôi ngụy trang bằng thủ thuật che mắt, nếu không thì về sau coi như là rất phiền phức. Có không ít cư dân mạng lo lắng cho an toàn của tôi. Trong đó có một người nắm rõ mọi thông tin, nói lý do ở thủ đô âm thầm đuổi giấu vô số cao thủ cổ võ. Còn các truyền thuyết nói, bên trong gia tộc này có các pháp sư với pháp lực cao thâm tỏa trấn. Tôi như một thanh niên sức lực dồi dào, đắc tội với Lisa, về sau coi như bước nửa bước cũng khó khăn. Loại lý luận này được rất nhiều cư dân mạng ủng hộ. Họ nhao nhao ở trên internet nhắc nhở thiếu niên Cổ Võ phải chú ý an toàn của bản thân mới được. Thiếu niên Cổ Võ là tên gọi mà bọn họ đặt cho tôi. Tôi cất điện thoại đi động lạnh lùng cười một tiếng. Lisa cũng không biết tôi là ai, sau này bọn họ trả thù như thế nào, tôi cũng mặc kệ. Sau sự việc này, tôi chỉ phủi quần áo bỏ đi, không quan tâm đến những chuyện đó nữa. Trước đó, tôi chính là không muốn lộ thân phận. Nhưng sau khi an đại sư tới đây, có thể tùy ý ra vào khu du lịch, xem ra cái gọi là quy củ đặt ra cho người bình thường khu du lịch không ai dám ngăn cản An đại sư. Với cái tiên An đại sư tỷ không có khả năng lẻn vào như tôi được, phải theo đúng thủ tục chứ. Tiến sinh, mời ngài xuất trình chứng minh thư. Bên ta đã kiểm tra, danh sách du khách không thấy tiến sinh ở trong đó. Mong ngài phối hợp. Có một giọng nói có phần quen thuộc, khiến cho tôi bừng tỉnh khỏi trầm tư. Còn Thanh Sơn thò đầu ra khỏi áo, có mượn oai hùng mà sủa vài tiếng. Tôi vỗ vồ đầu của nó, Thanh Sơn liền rụt vào. Khi ngước mắt nhìn lên, tôi liền bắt gặp một đôi mắt uy nghiêm, đó là đội trưởng bảo an của khu du lịch này. Đằng sau gã ta có hơn chục nhân viên bảo vệ, tất cả bọn họ đều nhìn tôi như thể đang nhìn kẻ thù vậy. Và bọn họ đều cầm gậy bảo an trong tay, đầy có ý tứ là một lời công hợp thì sẽ đánh sau. Khi tôi còn chưa kịp trả lời, Bên cánh đất truyền đến một giọng nói tức giận. Một đám bụi nghiền nện hốt, các ngươi không nhìn thấy trong thư liệu, chẳng lẽ không có sao? Đến cả thiếu gia nhà ta mà các ngươi cũng dám động tay động chân ư? Tôi mỉm cười, quay đầu lại thì nhìn thấy thanh niên tóc xanh đang ngạo nghễ là Phong Lâm Sam bước vào từ trong đám sương mù. Kiểu tóc smart của hắn ta quá lượi lượi. Đội trưởng đội bảo an và những người khác chỉ là nhìn thoáng qua đã biến sắc. Những dạng người như phong lâm giam này Chính là không dứt đụng vào Người Người là ai vậy Đội trưởng đồ bảo an cảnh giác hỏi <cười> Ta là ai không quan trọng Quan trọng là ngươi Sẽ nhận được cuộc gọi từ chủ sở hữu Của khu du lịch này Và ngươi chỉ làm theo phân phó của anh ta mà thôi Mái tóc màu xanh lục bị thổi Dối tung Tùy ý mà rơi xuống trước mặt hắn ta Phong lâm giam chống cầm Trợn mắt Giò vờ như là Mới 13 tuổi Nhưng loại thái độ này lại khiến chúng người ta không dám hành động Thiếu suy nghĩ Đội trưởng đội bảo an vừa muốn nói cái gì đó Trong túi quần đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại Đội trưởng nghi hoặc lấy điện thoại ra Vừa trông thấy dãy số thì sừng sốt Gã ta theo bản năng Cầm máy liên lạc trên vai Ý thức được tình hình rất nghiêm trọng Gã ta nấp sang một bên để nghe điện thoại Và tất cả những gì tôi có thể nghe được Tình là, vâng. Vài phút sau thì Gata quay lại, vừa gượng cười sổ nói. Ờ <cười> tiên sinh à, à ta xin lỗi. Vừa rồi ta đã làm tiên sinh phải phật lòng. Ông chủ nhà ta nói, chi tiêu của tiên sinh ở chỗ này đều tính cho khu du lịch. Mong rằng tiên sinh bỏ qua cho ta, thật thật lễ thật lễ rồi. Những tên bảo an đứng sau Gata quá sợ hãi. Không dám tin nhìn về mặt lấy lòng của đội trưởng. Tôi nhìn về phía Phong Lâm Sam, hắn ta chậm rãi gật đầu. Tôi liền hiểu được đây nhất định là bút tích của hắn ta cùng với Lạc Đại Mãn. Họ có thể đã đến gặp ông chủ của khu du lịch để bắt hắn ta làm theo lời họ. Về phần hắn ta cùng Lạc Đại Mãn sử dụng thủ thuật gì để cho ông chủ khu du lịch thành loại đức hạnh này, tôi cũng liền mặc kệ. Vì dù sao thì cũng không thể chậm trễ việc chính. <cười> về sau mở mắt to một chút. Cố chết đi. tròn theo phong cách kiêu ngạo của Phong Lâm Ram, tôi cũng chỉ có thể giả dạng làm một công tử giàu có. Không còn cách nào, nếu lúc này nó chuyện để lộ sẽ không phù hợp với thiết lập nhân vật bây giờ. Con người của vị đội trưởng bảo an co rụt lại, nắm chặt nắm đấm. Tôi cảm nhận được sự dao động của khí chàng trong cơ thể Gata. Biết được Gata cũng là người luyện võ, nhưng trình độ của Gata không cao, căn bản không đáng để chú ý. Tôi lạnh nhạt nhìn hắn ta một cái. Sắc mặt của gà ta lúc xanh lúc trắng, Nói ra một câu. Tiên sinh à, đừng, đừng khinh người quá đáng như vậy chứ. Vừa rồi, Ngươi hùng ngổ muốn kiểm tra thân phận của ta. Có phải là cũng khinh trường người quá đáng rồi không? Tôi buồn cười nhìn gà ta rồi hỏi. Người... Đối phương nghẹn lời. Gà ta vẫn lấy thân phận đội trưởng đội bảo an, Để mà giữ võ sư ngoài trước mặt khách đây thôi. Năm mấy bước thì lấy tư cách gì chất vấn Một trăm bước cơ chứ Gata không nói được gì Đành kìm ném sự tức giận lại Sau đó xua tay Dẫn theo đám bảo vệ không mấy thiện cảm Rời đi Tôi hiếp mắt, vô lực lắc đầu Đời này lắm kẻ nịnh hót Gata chính là bằng chứng sống Một cái bóng loe lên Lạc đại mãn xuất hiện Phương Tiếu ạ Người đó dám đắc tội với ngươi Có cần ta có đó? Gã ta hung tàn làm ra động tác cắt cổ. "Bậy bạ nào?" Tôi trợn mắt trử gã ta một tiếng, lạc đại mãn sợ đến mức run lên, lúc này gã ta mới nhớ ra thân phận của gã. "Ta nói sai, mộng phượng thiếu tha tội." "Ngươi không nói sai, mà là bản tính khó đổi." Tôi chỉ vào mặt gã ta rồi nói, "Hở chút là muốn giết người." Người rứt người quên tay, đã gây họa rồi. Nếu đã đi theo ta thì phải từ bỏ hết mọi thói hư tật xấu, tìm cách tích lũy ấm đức. Nếu như ngươi không biết hối cải, sớm muộn gì cũng sẽ hồn phi phách tán." Giả vâng. vâng, Phương thiếu giải vài lại, "Ta sẽ thành tâm ăn năn hối lỗi." lỗi. Lạc đại mãn kinh sợ nói, "Tôi nhìn chằm chằm vào Ga ta một lúc rồi gật đầu. Ông chủ khu du lịch có bị thương không?" "Phương thiếu yên tâm đi, ta không chỉ hù dọa thôi." chứ không làm gì, hắn sẽ không bị thương đâu." Phong Lâm giam tiếng lên hòa giải. Tôi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trầm mặc một hồi, tôi ngập ngừng hỏi: "Hai người các ngươi có phát hiện ra dấu hiệu linh dị gì trong khu du lịch này không?" Mắt bọn họ sáng lên, liếc nhìn nhau một cái, rồi Lạc Đại Mãn bỗng mở miệng: "Phùng thiếu ả, ta đi bộ trong khu du lịch mấy lần, cũng không thấy đồng loại nào cả." Nhưng âm khí ở chỗ này đúng là càng ngày càng nặng. Ta có một loại cảm giác, sau khi âm khí ngưng tụ đến trình độ nào đó thì chắc chắn sẽ xuất hiện sự kiện linh dị. Vẫn câu nói đó, hiện tại không có sự kiện linh dị là do thời gian chưa đến mà thôi. Những lời lạc đại mãnh nói khiến tôi có chút hy vọng. Tôi không muốn đi chỗ này uổng công, huống chi không săn được quỷ vật cường đại, còn đắc tội với người nhà linh gia ở kinh đô. Vậy bần tâm làm gì? Thế thì đêm nay chúng ta ở lại xem có chuyện linh dị gì xảy ra không. Sau khi quyết định như vậy, tôi tìm thấy một lá bùa và giao hiệu cho Lạc Đại mãn trốn vào bên trong. Lạc Đại mãn chỉ có thể chui vào trong đó. Yêu khí của Phong Lâm Dâm bị ép xuống cho đến khi không còn nhận ra nữa, tôi mới thấy hài lòng. Lúc này tôi mới hiểu, vì sao mà năm người không phải nhân loại chân xế bít hồi đó lại tức giận Hoa Sát La do Phong Lâm Sam. Trong truyền thừa của yêu quái cây, thuật ngụy trang vô cùng xuất sắc. Phát hiện mới này làm tôi vui trở lại. Tôi ra hiệu cho Phong Lâm Sam đặt vài lớp ngụy trang lên người tôi. Không có cách nào khác. Nơi này có An Đại Sư, thuật trăn mắt lợi hại đến mấy, nhưng nếu như tiếp tục gặp ông ta, có thể sẽ bị nhìn thấu. Nguy hiểm tăng lên rất là nhiều. Giờ đây sau khi phong lâm giam gia trì thêm vài tầng ngụy trang Tôi cũng cảm thấy can đảm hơn Đương nhiên rồi Thanh Sơn cũng được ngụy trang Nếu thân phận là chó của nó bị phát hiện Vậy sẽ càng thảm Một tán thu mang theo một con chó sao? Có nhiều người cũng thế mà Pháp Sư mang theo thú cưng ở khắp mọi nơi Không thể vì chuyện này mà nhận ra tôi là phương quy được Tôi liên tục cân dặn phong lâm giam Không được bộc lộ yêu khí của hắn ta trước mặt An đại sư và các cao thủ khác. Phong Lâm Giâm cũng liên tục đáp ứng, nhưng xét theo thái độ của hắn ta mà nói, hắn ta cực kỳ tự tin vào khả năng ngụy trang của mình. Vì vậy, tôi không nói gì nữa. Về phần vẻ ngoài của yêu quái cây, không cần phải lo, tiên yêu quái cây này trừ lạc đại man sa, không ai biết được tướng mạo thật của hắn ta. Nói cái khác, nếu chỉ chọn ra yêu quái cây Phong Lâm Giâm khi không ai có thể nghĩ tới với lạc xa, chứ đừng nói gì đến tôi. Các loại hoạt động trong khu nghỉ dưỡng vẫn tiếp tục mà không bị ảnh hưởng bởi huyến ảnh của hải thị tận lâu. Mặc dù hải thị tận lâu hơi kéo dài, nhưng nó không làm trì hoãn cuộc vui của du khách. Trong khu du lịch còn vang lên tiếng pháo thanh. Nghe nói, vào lúc 12 giờ, trên sân khấu lớn của viện Sư lão có tổ chức nhạc kịch Mời quân khách đến đây để thưởng thức các tiết mục hí khúc do các diễn viên nổi tiếng biểu diễn. Người ta nói rằng nhiều bậc thầy hí kịch nổi tiếng đã được mời đến biểu diễn. Tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại, còn khoảng 10 phút nữa. Dù sao cũng không có gì khác để làm, hay là đi nghe hí kịch đây. Sau khi chào Hòa Phong Lâm, chúng tôi hướng đến viện Dương lão, nơi có sân khấu hí kịch. Hội trường đông nghịt khách. Tôi ước tính rằng Khoảng 90% khách trong khu nghỉ dưỡng Đều đã tập trung lại đây Số lượng khoảng 5-600 người May mắn là diện tích nơi này Đủ rộng để chứa Đột nhiên tôi nhìn thấy một số khuôn mặt Quen thuộc ở hàng kế đầu Nhìn ghi lại thì thấy Đây không phải là nữ phong viên Và nhiều nhân vật nổi tiếng trên mạng Bị chặn vào cửa lúc ban ngày sau Chà chà Suốt cuộc thì bọn họ cũng đã vào được rồi Tôi không biết họ đang tìm gì Cho nên nói chỉ cần tìm đúng đường là vào được. Các phóng viên thì lắp đặt camera, những người nổi tiếng trên mạng thì đang bận rộn phát sóng trực tiếp trên điện thoại di động, khiến cho hàng ghế đầu tiên náo nhiệt vô cùng. Trên sân khấu chỉ có bối cảnh, không biết bọn họ đang phát sóng trực tiếp để làm gì chứ. Người là thiếu niên vỗ cổ truyền sao? Có một cô gái trẻ ăn mặc tươi mắt, với khuôn mặt trái xoan, đột nhiên đứng trước mặt tôi. Vừa rồi phấn khích dùng điện thoại chụp hình tôi. Cô gái này đã phẫu thuật thẩm mỹ, nhìn thì biết cô ta là người dân chương trình rất nổi tiếng trên mạng. Dạo này chủ đề thiếu niên cổ võ đánh Lý Tiêu Bằng vẫn đang là tiêu đề nóng hổi trên mạng. Cô ta phát hiện tôi, cho nên mừng muốn chết đi được. Đối với người nổi tiếng mà nói, lưu lượng truy cập nhiều thì nhiều tiền, cho nên cách họ nhìn tôi như vừa được vàng vậy. Tôi cau mày Phong Lâm Giám vồ đến trước mặt cô ta, giật lấy chiếc điện thoại, tắt máy giữa tiếng la hét của nữ dẫn chương trình nổi tiếng trên mạng, rồi ném lại vào lòng đối phương. Sau đó chỉ vào đám người đang muốn lên phỏng vấn. "Ta không cho phép các ngươi chụp thiếu gia của ta. Nếu không thể tắt cả các thiết bị phát sóng xin biển đập nát. Đừng có trách ta không nhắc nhở các ngươi." Thái độ ngang ngược của Phong Lâm Giám đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ngay lập tức. Nhưng khi bọn họ thấy tôi đứng yên sau lưng hắn ta, thì cũng hiểu ra và lần lượt quay máy sang hướng khác. Những người nổi tiếng trên mạng, bất kể là nam hay nữ đều dừng bước lại và không dám tiến lại gần tôi. Một người có thể dùng tay không đấm lủng tấm thép, không để mặt lí da ở kinh đô. Bọn họ cũng không muốn thử xem tôi gây gớm thế nào, cho nên đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Tôi âm thầm giơ ngón tay cái lên cho Phong Lâm Giám. Hắn ta cười rẻ rặt Cầm hơi hít lên một chút Yêu quái cây đều kêu ngạo như vậy sao Tôi nghi ngờ Nhưng ngại không dám hỏi Tiểu hiếu à Ngồi bên này Hàng thứ ba bên kia có người chào hỏi với tôi Tôi ngó sang Đây không phải là An Đại Sư sao Không dám thất lễ Tôi mang theo phong lâm giam đi qua Rồi hành lễ theo pháp tắc giang hồ Tôi vẫn không báo thân phận của mình Cũng không giới thiệu phong lâm giam Anh đại sư cùng hai đồ đệ của ông ta cũng không ngoài nhiều mà ngồi nói linh tinh vài chuyện giang hồ với tôi. Tôi thấy ghế sau của đám người Lý Quận Minh và Phương Thiếu. Lý Quận Minh không cảm xúc nhìn tôi. Tôi phải gật đầu với cô ta một cái. Cô ta hừ lạnh với tôi một tiếng, quay đầu không thèm nhìn tôi. Tôi lúng túng sợ sờ, sờ cằm, chỉ có thể nhìn về hướng sân khấu. Phương Thiếu gian nhìn tôi bằng ánh mắt sắc nhọn, nhưng tôi phớt lờ hắn ta. Tôi không nhìn thấy Lý Tiêu Bàng và Bối Bối, nhưng những tên ăn chơi khác lại ở cả đây. Lục Tỷ chăng điểm đậm, còn nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, như là có móc câu vậy, không lẽ đang ngấp nhá tôi sao? Tôi cũng không thèm để ý. Tôi nghĩ vớ vẩn, người dẫn chương trình bước ra khỏi sân khấu, xem ra buổi biểu diễn kinh kịch cũng sắp bắt đầu rồi. Mọi người im lặng tập trung sự chú ý lên sân khấu. Chào buổi tối các vị quan khách, Trong đêm sum vầy này, ta rất vinh dự được mời năm bậc thầy kinh kịch cùng với các đệ tử của họ đến đây biểu diễn trước các vị. Chúng ta hãy cùng nhiệt liệt hoan nghênh bậc thầy Đường Như Văn và các đệ tử của ông ấy bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ? Họ sẽ biểu diễn vở La Thành gọi quan cho các vị khách quý. Người chủ trì nói rõ ràng, tình cảm dạt dào làm cảm xúc của mọi người tăng vọt lên theo. Tiếng vỗ tay như sấm Tiếng cầm trương và tiếng đàn nhị vang lên, có một nhóm diễn viên xuất sắc lần lượt xuất hiện trên sân khấu, y y nha nha mà hát lên. Dù sao thì tôi cũng không hiểu lắm, cứ hùa theo là được. Sau trích đoạn Mẫu đơn tình là đoạn Đào hoa phiến, màu sắc người biểu diễn trên sân khấu, không bàn về kỹ nghệ, cho dù là người không nhiều hích kịch như tôi, cũng biết đây là màn biểu diễn xuất sắc. Đồng thời khẳng định được chất lượng của khu nghỉ dưỡng này. mời tới năm bậc thời kinh kịch, còn thêm cả đệ tử và đồ tôn của họ, phải chi biết bao nhiêu tiền đây. Không chỉ là vấn đề tiền bạc, mấu chốt là dù có tiền cũng chưa chắc mời được nhiều ngôi sao kinh kịch nổi tiếng như vậy. Điều này cũng đủ để thấy được sự chú đáo của ông chủ khu du lịch này. Phong Lâm Ram và Lạc Đại Mãn thực sự đã đe dọa một doanh nhân lớn như vậy, tôi có hơi lo sợ rồi. Trên khán đài càng thêm náo nhiệt. Đã biểu diễn đến đoạn hí thư thư Dốc trường bàn Người đóng vai Triệu Tử Long Là bậc thầy kinh kịch nổi tiếng nhất thời nay Tên là Lục Thông Ông Hắn ta cầm một cây trường thương trên tay Xông vào vạn quân như vào chỗ không người vậy Rồi vung cây trường thương Chám giết vô cùng hào sàng Khi hắn ta hạ gục một vị tướng nào đó Của Tào Doanh Bằng một thương Cả sành đường nhiệt liệt hoan hô Một tiếng động lớn rung chuyển Gián đoạn cả buổi biểu diễn Kính cửa sổ vỡ vụn hết cả, đèn chùm trên trần nhà bị đánh sập xuống, trên đường xuất hiện những vết nứt lớn như mạng nhện, tiếng kêu la vang lên khắp mọi nơi. Người trên sân khấu ngã ngửa, người trong vở hí kịch thì chật vật ngã xuống, tất cả diễn viên mặc trang phục đều la hết thất thanh, hai từ hỗn loạn cũng không thể miêu tả nổi cảnh này. Tôi quay đầu lại, nhìn về phía tiếng động. Đồng tử lực siêu mạnh xuyên thấu qua cửa sổ và sương mù dày đặc bên ngoài. Tôi đã chứng kiến một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Một tòa hắc lâu đứng trong sương mù dày đặc. Đó là một tòa hắc lâu bên trong Hải thị Thật lâu. Và giờ nó rơi từ trên trời xuống và đập tung vùng đất trống trong khu nghỉ dưỡng. Tôi vô thức lấy điện thoại ra xem, bây giờ chính là 23 giờ đúng. Tôi chợt cảm thấy hình như là nồng độ âm khí đã tăng lên hơn 10 lần. Sương mù bên ngoài cũng tỏa ra khí màu đen. Làm sao vậy chứ? Các ngươi nhìn bên ngoài kìa. Đó là cái gì vậy? Đây không phải là huyết ảnh khác lâu. Bên trong hải chỉ tận lâu sao? Sao nó lại rơi xuống khu du lịch rồi chứ? Trời đất! Gặp quỷ sao? Nhanh cầu điện thoại báo cảnh sát đi. Điện thoại không dùng được rồi. Không có một chút tín hiệu nào cả. Không lên mạng được. Giống như là có một loại từ trường nào đó ở đây vậy. Thiết bị điện tử đã mất sóng. Tạm muốn dùng điện thoại thu hình lại cũng không làm được. Trời đất ơi, chúng ta chạy nhanh đi, nơi này đúng là có quỷ rồi. Một đám khách bị sỏa sợ, không thèm nghe theo sự chỉ dẫn của các nhân viên khu du lịch, hồ đồ xông ra cửa, tránh đi qua chỗ hắc lâu, xông vào trong sương mù dày đặc. Sau đó, chỉ mấy nhịp thở thôi, đã không nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ nữa. Trong tình huống này, tôi nhíu mày. Không sai. Tôi tới đây là để đi săn lại quỷ, nhưng tình hình trước mắt hoàn toàn vượt khỏi phán đoán của tôi rồi. Hắc lâu tử hư chuyển thành thực, còn rơi xuống khu du lịch nữa, mặc dù chỉ có một tòa, nhưng đang mang đến chấn động quá lớn. Trừ này không thể tưởng tượng được, nếu như nó thuộc về sự kiện linh dị, vậy thì quá lớn rồi, không chỉ đơn giản là vài con lệ quỷ. Buồn cười thật đấy. Lề quỷ nhà ai có thể tạo ra cảnh tượng hoành tráng như vậy được chứ? Hắc Lâu ở một chiều không gian khác được chuyển đến thế giới thực. Tôi còn không dám bịa ra như vậy. Mà nếu như phía sau có âm linh quỷ quái quấy phá thì lực lượng kia mạnh cỡ nào? Làm sao tôi có thể đối phó đây? Thiếu gia, làm sao bây giờ? Phong Lâm Sam tới gần tôi hỏi ra một tiếng. Hắn ta gọi tôi là thiếu gia ngay trước mặt nhiều người. Thật ra thì tôi cũng không biết mình là thiếu gia gì, nhưng mà xưng hô này cũng rất hay, nó còn có tác dụng ngụy trang cho tôi nữa. Dù sao người khác cũng không biết tôi là thiếu gia giả, về thì cứ giả vờ đi, nơi này còn có Lý thiếu gia, Vương thiếu gia. Nếu tôi không là thiếu gia gì đó thì tôi cảm thấy mình bị lép vế rồi. Tôi nhìn sang bên kia, An đại sư dẫn theo hai đồ đệ của mình, bảo vệ Lý Quốc Minh và nhóm của họ. Lý Quốc Minh và nhóm của họ không chạy trốn như những người khác, bởi vì an đại sư đã cảnh cáo họ. Diễn viên kinh kịch trên sân khấu cũng không trốn tránh mà tụ tập tại một chỗ. Năm nghệ sĩ kinh kịch dẫn mọi người nhìn về phía tòa Hắc lâu trong sương mù dày đặc. Khở rất sợ hãi, nhưng cũng hiểu và bình tĩnh, chứ không hoảng hốt chạy loạn như những du khách khác. Sự kiện tâm linh lớn thế này, chỉ cần xuất hiện một trường lực phong ấn sẽ bao phủ xung quanh nó. Lúc đấy, chạy kiểu gì đây? Máy ảnh còn hoạt động không? Mau ra bên ngoài chụp ảnh đi. Tôi quay lại, nhìn thấy nữ phóng viên kia bỏ dậy và nhanh chóng chỉ đạo mọi người quay phim chụp ảnh. Họ chuyên nghiệp thật đấy. Trịnh Tỉ à, máy ảnh còn hoạt động được, nhưng mà chúng ta không ra ngoài phát trực tiếp được, chỉ là thu lại hình thôi. Họ nói thế khiến cho mắt tôi chợt sáng. Các phóng viên khác cũng nhao nhao hỏi người quay phim của họ, nhưng câu trả lời nhận được Chính là máy quay bị hỏng, ngay cả những người nổi tiếng trên mạng cũng không thoát khỏi. Mấy cái quét tuốt mà họ mua với giá cao, không tiền nào hoạt động được nữa. Nói chung, chỉ có camera ở chỗ của người chủ trì là còn quay được. Cô ta cố gắng đứng trước khung cửa sổ vỡ vụn và ra hiệu cho máy quay bắt đầu quay. Quý vị khán giả, lúc này tôi đang ở trong phòng biểu diễn của sân khấu hí kịch, ngay khu nghỉ dưỡng Bây giờ là 23 giờ 7 phút tối. Mọi người thấy rồi đấy. Một sự thay đổi khủng khiếp đã diễn ra ở đây. Cơn một tòa hắc lâu rơi xuống trong màn sương mù dày đặc. Nó vốn là một tòa hắc lâu của hải thị tận lâu, nhưng không biết vì sao, nó đột nhiên biến từ ảo ảnh thành hiện thực, còn rơi vào trong khu nghỉ dưỡng, chấn động lớn làm hồng cả kiến trúc xung quanh. Nữ phóng viên kia kìm nén sự sợ hãi của mình, gương mặt cô ta tái nhợt lại. nhưng vẫn dùng di động quay lại. Máy ảnh quay một vài cảnh giải xung quanh, hoàn cảnh thơ thảm như bị gió lốc tốc lên cũng được quay lại. Nhưng họ không chụp tôi và nhóm người ăn đại sư, có lẽ là bọn họ sợ